Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 3165 chương khổ chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nguyệt tộc tại thượng cổ lúc từng phồn thịnh dĩ cực, có thể nói linh giới mà nhất cường đại thế lực, tuy nhiên hôm nay tu tiên giả nghe nói qua bọn họ uy danh lại ít ở không có mấy. Nhưng Đào Ngột không thể hiểu theo lẽ thường Người này đồng giảng Chuyện thừa tự thượng cổ Đối với mấy trăm vạn niên trước bí ẩn tự Nhìn là mười phần rõ ràng Ngày xưa mặc nguyệt tục Không nói quân lâm thiên hạ Nhưng là tuyệt Đối là linh giới Mà nhất cường đại tồn tại một trong Thiên vu thần nữ Mặc dù vô phương cùng A tu la vương So sánh với Nhưng so sánh tán tiên yêu vương Lại hào không thua kém Có thể địa vị Ngang nhau thậm chí vưu đã có Này tuyệt không phải thổi phồng Thiên vu thần nữ tuyệt đối là tử cổ Chí kim Mà nhất lời hải đại năng một trong Kinh tài tuyệt diễm Mặt nguyệt thiên vưu điện liền từng tài trong tay Của nàng đại phóng tia sáng kỳ dị Ui danh ngập trời Mặc dù tại tiên Thiên linh bảo trong rằm Bài danh cũng rất gần phía trước Không nghĩ tới thương hải tang điền thế sự biến thiên cái. Này bảo. Vật lại lạc tại lâm hiên trong tay. Tiểu gia hỏa này. Vậy sao sẽ có như thế đại cơ duyên? Đào ngột trong lòng kinh sợ. Tuy nhiên hôm nay truy cứu cái vấn đề này. Chút nào ý nghĩa cũng không. Việc cấp bách là muốn đem tiểu tử này. Diệt sát tại nơi này. Như là tùy ý hắn thoát khốn xuất ra, giả dĩ thời gian, không phải. Thành chính mình tâm phúc họa lớn không thể. Đào ngột tự nhiên sẽ không phạm này dạng sai lầm. Trong mắt hung mang lóe ra, đào ngột trên mặt tái không có một chút. ít khinh thì ý đem lâm hiên trở thành sanh tử đại địch muốn xuất. Toàn lực đem hắn diệt sát với nơi này. Tuy nhiên hắn tính toán cố nhiên không sai. Lâm Hiên lại sao lại ngu Ngốc ngồi chờ chết mi Hắn hận Lâm Hiên nhập cốt Lâm Hiên đối hắn Làm sao không phải muốn Cái đó chiều hồn luyện phách Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống Song phương thù hận đã Đến bất cổng đái thiên tình trạng Từ bước lên tu tiên đường Lâm Hiên trải qua gian nan hiểm trở nhiều Vô số kể tuy nhiên mới vừa rồi tuyệt đối là nguy hiểm nhất nhất. Khắc thiếu chút nữa, liền hồn phi phách tán. Tưởng tưởng, Lâm Hiên liền nghĩ mà sợ không thôi. Mà hắn hôm nay, đã khôi phục pháp lực, sao lại tùy ý đối phương liều lính đi xuống. Phải cường thế phản kích, tật. Lâm Hiên nhất chỉ hướng trước điểm suốt, mặt nguyệt thiên vô điện linh. Quang đại phóng nhất đảo đảo thần huy từ phong cách cổ xưa điện vũ. Trung dâng lên. Không gian pháp tắc. Lâm Hiên có khả năng cảm giác được nó đáng sợ hơi thở cùng phía trước. Bồn dũng lại đây pháp tắc chi lực va chạm chung một chỗ. Đem Lâm Hiên thủ hộ. Đào ngột cũng liều mạng, vốn là dĩ hắn thực lực. Mặc dù chạm đến đến. Thời gian pháp tắc. Nhưng không đủ để nắm giữ, chỉ có thể tại thời. Khắc mấu chốt, đương tác đòn sát thủ đến dùng. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã bất chấp, mạnh mẽ điều khiển, tưởng, muốn đem lâm hiên cấm cố giam cầm. Lần này đây, hắn sẽ không tái giấu rốt, nếu có thể đem lâm hiên cấm cố. Giam cầm, nhất định sẽ tái trước tiên những cái đó hồn phi phách, tán rơi dụng. Đáng tiếc lúc không đời ta Có chút cơ duyên bỏ qua Sẽ rất khó lập Lại lần này đây Lâm hiên đồng dạng sẽ không sơ ý khinh địch khô Động mặt nguyệt thiên vô điện Cùng hắn hung tợn chiến tại vừa nổi Lên Thời gian không gian Lưỡng trùng pháp tắc chi lực Đều là thần bí dĩ Cực bên trong ẩm chứa Được gặp nạn dĩ giống nhau Lớn lao thần lực Tại giữa không chung lẫn nhau công phạt trong lúc nhất thời khó phân. Thắng bại. Không đúng cũng không có giữ lẫn nhau bao lâu công phu, rất nhanh. Thắng lợi cân bằng tựa như lâm hiên nghiêng lịch. Bình tâm đến thuyết thời gian pháp tắc chính là vạn pháp tổ, nói uy. Lực tự nhiên càng hơn không gian pháp tắc tuy nhiên đào ngột chỉ là chạm đến đến ra lông mà thôi khó có thể chân tránh phát huy suất vô thượng uy lực. Này cái đó nhất. Còn nữa, Lâm Hiên có Mặc Nguyệt Thiên Vu điện có khả năng nhờ tiên Thiên Linh bảo không phải chuyện đùa, huống chi này bảo bản thân cũng ẩm chứa có thời gian pháp tắc, Lâm Hiên mặc dù không thể thao tác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát huy suất một chút hiệu quả. Cho nên lưỡng tướng tranh đấu Lâm Hiên rất nhanh liền chiếm thượng, phong, mà trùng pháp tắc chi lực tranh hùng, nhất hung hiểm bất quá, xa không. Phải tu sĩ phụ thông đấu pháp có khả năng so sánh, xảo không chú ý. Chính là thân tử ngã xuống kết cục, đào ngột mắt thấy không địch lại trên chán chảy xuống đậu đại hãn. Giọt, hắn biết như là đại bại mệt thâu thua, Lâm Hiên tuyệt không. Sẽ đem chính mình buông tha Chính mình sinh ra với thái cổ Ngang dọc tam giới trừ Ra tối cao Cấp tồn tại không dám trêu chọc phổ thông độ kiếp kỳ lão quái vật Nhìn thấy chính mình Nó cũng muốn tránh lui Tiểu gia hỏa này Mấy ngàn năm trước Bất quá là lâu nghĩ kiến hôi Loại nhân vật Sự việc thì hay thay đổi Lại đem chính mình bước đến Như thế tình huống Nhất niệm đến tận đây đào ngột trong lòng buồn bực dĩ cực, hắn không cam lòng, vậy sao năng lực thua ở này dạng lâu nghĩ kiến hôi trong, tay, liều mạng. Đào ngột vung lên đầu, phát ra một tiếng thê lương giống giận cả cái. Thiên địa đều ở chấn đồng, lệ khí như có thực chất một loại chen chút. Mà đến xa xa, nọ số lượng thập thanh hắc sắc phiên kỳ tại xương mù trung. Cuồn cuồn không thôi, nhất luồng luồng thái cổ vương thú hơi thở, từ bên trong tỏ khắp đi ra ngoài. Không sai, là cổ thú vương, số lượng cư nhiên như vậy nhiều hơn. Dĩ lâm hiên bụng dạ trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Thái cổ vương thú có khả năng gặp mà không thể cầu cũng chỉ có đào. Ngột này chủng sống mấy trăm vạn niên lão quái vật mới có có thể tại. Này dài dòng năm tháng trong rằm Chém giết rơi rụng như vậy nhiều Hơn Trước mắt vương thú Hình thái các không giống nhau Đều chỉ còn lại Có hồn phách Nhưng như trước cường đại vô cùng Lâm hiên sơ một chút số lượng Có gần trăm hơn Nghe đứng lên tựa hồ Không có gì xuất chúng chỗ Nhưng cẩn thận tưởng Tưởng lại thập phần thái quá Mỗi một đầu thái cổ vương thú Cũng có thể so sánh độ kiếp kỳ lão quái, vật như vậy trước mắt, liền tương đương với gần trăm tên độ kiếp kỳ đại, năng hồn phách. Nói ra tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Mặc dù Lâm Hiên có được kỳ chân gì bảo vô số, đối mặt như vậy rất mạnh. Địch cũng chỉ có tránh lui. Tròi cứng gần trăm tên độ kiếp kỳ cường giả, nói giỡn, Lâm Hiên còn... Không có tự đại đến như thế tình trạng, như hắn thực sự làm như thế. Nọ không gọi dũng khí, mà là ngu không ai bằng. Giói tam giới, chỉ có tán tiên yêu vương cái. Kia cấp bậc tồn tại có. Như thế dù thần khó lường lực. Lâm Hiên cũng không dám với tới, càng không có hứng thú thử nghiệm. Cũng may trước mắt vẹn vẹn là hồn phách mà thôi, thái cổ vương thú đắc. Sớm chết đi hồn phách tuy bị luyện nhập pháp khí như trước cường đại Vô cùng nhưng cũng không phải không thể địch lại được Lâm Hiên đồng tử hơi co lại hiển nhiên này đã là đối phương tối hậu Chiêu số nhìn chính mình đem hắn bài trừ Lâm Hiên quát to một tiếng đang muốn thúc dục bảo vật tuy nhiên vào Thời khắc này sấm nổ ngang trời một loại tiếng vang lớn truyền vào Cái lỗ tai bầu trời biến thành trắng bệt sắc theo sau đào ngột thân. Thể càng là như cùng bóng cao su một loại phồng lên đứng lên. Trở nên lại đại lại vòng tròn thật sự như cùng tràn ngập khí bóng cao. Su một loại. Đây là vì gì? Lâm Hiên trong mắt tràn ngập kinh ngạc sắc mà sâu trong nội tâm đã có sự cảm bất hảo hiện lên xuất ra. Như thế biến cố thật là có chút vượt ra ngoài chính mình dự liệu ở ngoài. Lâm Hiên còn không còn kịp nữa có sở động tác, thình thịt một tiếng. Vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai, nọ đào ngột thân thể dĩ nhiên nổ. Tan rớt. Tuy nhiên cũng không có máu tươi chảy ra, đối phương càng không có ngã. Xuống chỉ thấy Linh Quang trói mắt, hắc sắc quang hoa phản phất muốn. Đem cả cây thiên địa cắn nuốt một phen. Vô số sinh mệnh ba động tử nọ quang hoa trung truyền ra. Lâm hiên chố mắt đứng nhìn. Lấy chỉ thay kiếm hướng trước điểm xuất. Cho ta phá. Oanh. Tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cây lỗ tay. Linh quang tản ra bên. Trong độ ánh vào mi mắt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.